Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyện 7 chương 97 Ta muốn đi tuyết lão thành L Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rất Hồng Trang là đệ đệ của Lương Vương Tôn Hắn cùng với Ly Sơn Kiếm Tôn còn có một tầm quan hệ bí ẩn khác Hắn chính là tộc nhân của Lương Bán Hồ cùng Lương Tiếu Hiểu Hai người trầm mặt không nói trông thạch thất rất an tĩnh. Đúng như lúc trước bọn họ thảo luận. Lần này có thể sẽ xuất hiện tổn thất không ngờ tới. Có chút người trong mắt của bọn họ không đáng chết sớm như vậy. Đã chết đi. Lương Hồng Trang chính là người như vậy. Hắn là nhân vật trọng yếu của Lương Vương Phủ, lại còn là cao thủ tụ tinh cảnh. Chiến tranh bắt đầu còn chưa được bao nhiêu ngày Dựa theo quy luật xảy ra trong quá khứ mà nói Còn xa mới tới giai đoạn thảm thiết Kết quả hắn cứ như vậy mà chết Trần Trường Sinh cùng Lương Hồng Trang chỉ gặp nhau 3 lần Nói mười mấy câu Chưa nói tới quen thuộc Nhưng cuối cùng cũng là người quen biết Ở trên Chiến Trường Hắn còn có rất nhiều người quen biết Đường Tam Thập Luột Lăng Hải Chi Vương Thầy Trò Quốc Giáo Học Viện tỷ Như Sơ Văn Vân Còn có nàng nữa Nhưng cậu Hàn Thực cũng có rất nhiều người quen biết Quang Phi Bạc Lương Bán Hồ Bạch Thái Sư Thúc Kiếm Đường Đồng Đạo Thiên Nam xin lỗi không nên để ngươi tới khuyên ta Trần Trường sinh nói với cậu hàng thực Cẩu hàng thực nói ngươi hẳn là đoán được những lời này là do hữu dung muốn ta nói với ngươi Trần Trường sinh nhìn chuỗi thạch châu trên cổ tay nói những lời này nàng có thể chính miệng nói với ta Tầm Dương thành thủ tiền nhiện Phụng Khu Quân từng lo lắng có thể sống sót qua nỗi một đêm công kiếp của ma tộc hay không? Có thể thấy được nắng sớm ngày hơn sau hay không? Sự thật chứng minh những điều lo lắng này của hắn đều là dư thượng. Đội ngũ của hắn không thể sống nổi qua đợt công kiếp thứ nhất. Ngay khi bóng đêm vừa tới, Đã bị binh lính ma tộc điên cuồng đột phá qua tầm phòng ngự Số lượng binh lính ma tộc thật sự nhiều lắm Mượn tinh quang nhìn thấy đạo hắc triều trên bình nguyên kia Hắn cùng với toàn bộ binh lính nhân tộc đều khẽ kêu rên trong lòng Lương Hồng Trang không rên rỉ Trên mặt không có vẻ sợ hãi Không có thanh tiếu hay hét lên Cũng không hát một khúc ca hào hồn cường tráng Mà lao thẳng về phía đạo hắc triều kia Giống như trước vẫn là sự thật chứng minh Người dũng cảm cuối cùng sẽ nhận được phúc báo Cổ viện đến rất kịp thời Bành thập hải thần tướng tự mình suốt lĩnh kỵ binh thành công thay đổi cả chiến cuộc Cấu phản các tướng sĩ khổ cực thủ vững hai ngày hai đêm Trên thảo nguyên khắp nơi đều là chiến đấu thảm thiết Đại đa số tình huống đều là mỗi nơi độc lập chiến đấu Nơi này có thể nhận được công viện tự nhiên có liên quan tới việc nơi này có nhân vật trọng yếu Mặc dù là triều đình phái đi chịu chết Nhưng triều đình cũng không muốn thấy thành thủ tầm dương chết sớm như vậy Chớ đừng nói chi nơi này còn có lương hồng trang Lửa trại một lần nữa được đốt lên, chiếu sáng mặt cỏ Ma tột binh lính đã đánh mất lý triết cho nên không cần lo lắng chúng đánh lén Quân sĩ sống sót vây quanh bên cạnh đống lửa trên mặt tràn đầy huyết thủy Không hề có chút cảm xúc nào Hơn 10 đồ lễ màu trắng phức với ở trên bãi cỏ Nhìn giống như những đoá hoa trắng xinh đẹp Hấp dẫn rất nhiều tầm mắt Thanh diệu thập tam ti thầy trò sưu tầm người bị thương may mắn còn sống sót khắp chung quanh. Dùng dược vật cứu trị kịp thời. Thỉnh thoảng còn có thể thấy thánh quan thuật mang theo thanh quan lón sáng. Tiếc nuối chính là, Ở trong chiến tranh thảm liệt như vậy, Rất khó tìm được quá nhiều người bị thương. Mặt cỏ khắp nơi đều là di thể binh lính nhân tột. Cho đến cuối cùng cũng không có ai tìm được Lương Hồng Trang Thời điểm tầm dương thành thủ tiền nhiệm phụng khu huy quân bị tìm được Trên thân khắp nơi đều là máu Vẻ mặt phá lệ ngơ ngẩn Thất hồn lạc phách không ngừng lầm bầm cái gì đó Ai ai Cần gì thế cần gì như vậy Không ai hiểu được hắn rốt cuộc muốn nói điều gì Cũng không ai biết tại sao hắn lại biến thành bộ gián này Phụng Khu Quân nhớ rất rõ ràng chuyện đã xảy ra mới vừa rồi Lương Hồng Trang cầm thiết thương hướng hắc triều binh lính ma tột tạo thành xong tới Rất nhanh đã bị chôn vùi không thấy nữa Sống an nhàng sung sướng nhiều năm Hắn quả thật rất sợ hãi Hận không thể xoay người bỏ chạy Nhưng kinh nghiệm những ngày qua nói cho hắn biết Hiện tại binh lính ma tộc đã biến thành giả thú chân chính Không có chút lý tính nào Nếu như không đem đối phương giết sạt Chúng sẽ vẫn mãi đuổi theo ngươi Hơn nữa hắn dù sao cũng là thành thủ tầm dương Đã từng là thành thủ tầm dương Bây giờ là một vị tướng quân Hắn hô to một tiếng Mang theo tướng sĩ bốn phía hướng binh lính ma tộc Z tới Chuyện sau đó Hắn cơ bản cũng đã quên Chỉ nhớ rõ chính mình càng không ngừng huy động đa phong Càng không ngừng ngã nhào Sau đó bò dậy Ban đầu còn có thể cảm nhận được trên thân thể truyền đến đau đớn Sau đó ngay cả đau đớn cũng cảm thụ không được nữa rồi Chẳng qua là cảm thấy đau trong tay càng ngày càng nặng Hô hấp cũng trở nên càng ngày càng nặng Đang ở thời điểm hắn mỏi mệt không chịu nổi Hận không thể buông xuôi tất cả Cứ như vậy ngủ đi Chợt nghe trong bóng đêm phương xa truyền đến thanh âm Viện quân đến Tinh thần hắn rung lên, bước ra khí lực cuối cùng hướng bên ngoài phóng tới cũng ở trên mặt cỏ lâm vào tuyệt vọng. Mười mấy tên binh lính ma cột mới từ trong bóng đêm lao tới bên này. Trong miệng hình dạng giống người phun đầy nước bọc tanh hôi. Hai mắt huyết hồng. Ngay ở thời điểm hắn cho là mình cùng thân binh tùy thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn bỗng nhiên thấy được một người ở trong đám binh lính ma tột. Lương Hồng Trang đứng lên, chống thiết thương, lão đạo sắp ngã. Phụng khu ngây quân muốn hô Lương Hồng Trang chạy đi, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Lương Hồng Trang không chạy. Hắn lựa chọn tự bạo. Chân nguyên trong 108 khí thiếu trong u phủ, đồng thời bắn tung tóm ra ngoài. Một viên pháo hoa màu bạc chiếu sáng khắc mặt cỏ Tinh huy nóng bỏng mà thần thánh trong nháy mắt xé rách thân thể binh lính ma tột Đối với người tu đạo mà nói Đây là kiểu chết thảm thiết nhất là lời cáo biệt thống khổ nhất Cần gì phải vậy không phải là một cái chết ư Ta cũng không nói không muốn chết Cần gì đem mình làm đau như vậy như vậy Phụng khu nguy quân thất hồn lạc phát ngồi ở trên cỏ Phụng tướng quân Một cô gái mặc đồ lễ màu trắng đi tới trước người của hắn Duy mạo che phủ mặt của nàng Để cho thanh âm của nàng cũng trở nên mơ hồ khó có thể nắm lấy Phụng khu nguy quân không để ý tới nàng Một đào ánh sáng màu đen hiện lên Lòng bàn tay của phụng khu người quân bị một cây trâm nhỏ màu đen đâm thủng, lưu lại một lỗ máu nhỏ. thốn khổ ợt tới rốt cục làm cho hắn tỉnh lại, cũng không để cho hắn kêu lên thảm thiết. Vẫn là mượn tinh quang. Lần này không nhìn thấy ma tộc binh lính như Thủy Triều nữa. Mà là thấy được một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Nhưng giống như trước làm hắn khiếp sợ. Là... Ngày sau Phụng khu ngây quân dùng thanh âm run rảy hỏi Sau một khắc liền khóc lên Ngày nên tới cứu hắn a Người nữ tử này không để ý tới hắn Lạnh nhạt nói chúc mừng ngươi Ngươi hiện tại có hai lựa chọn Ngươi đã chứng minh được sự tác chiến dũng cảm của mình Tội danh ngươi từng phạm phải đã được xóa bỏ Ngươi có thể trở về tầm dương thành Dĩ nhiên không thể làm thành thủ nữa Nhưng có thể làm một người dân chúng bình thường sống tiếp Phụng Khu Ngây Quân vẻ mặt hơi ngơ ngẩn Hỏi thứ hai là Người nữ tử này nói ngươi có thể lưu lại Đợi dưỡng thương tốt sẽ theo quân đội tiếp tục đi về phía Bắc Phụng Khu Ngây Quân thời gian rất lâu cũng không nói gì Đổi lại bất luận kẻ nào cũng nên biết lựa chọn thế nào trong hai lựa chọn này Nếu như là nửa canh giờ trước Hắn cũng sẽ phi thường dễ dàng đưa ra quyết định Hiện tại, hắn lại cảm thấy vô cùng khó khăn Hắn biết đối phương sẽ không lừa gạt mình Bởi vì đây là việc đối phương khinh thường không thèm làm Ta chọn cái thứ hai Thanh âm của hắn khẽ run, Rõ ràng vẫn sợ hãi bất an Cô gái kia có chút bất ngờ Hỏi tại sao Phụng Khu Ngây Quân ngẫm đầu lên Nhìn nàng thật tình hỏi Nghe nói tuyết lão thành có ca kịch ư Cô gái kia gật đầu Phụng Khu Ngây Quân nói Ta muốn tới đó nghe một chút Rốt cuộc cùng giọng hát Của Lư Lăng Kim Thị Cùng kết Thủy Trương có điểm gì không giống Phụng khu nguy quân cùng người trọng thương được phát hiện đều được mang đến đại doanh phía nam chữa thương Thương thế tốt lên, bọn họ có thể lựa chọn về đội, cũng có thể lựa chọn về nhà Thanh diệu thập tam ti thầy trò lại lưu tại trên chiến trường, tiếp tục tìm kiếm người bị thương, trị thương cho binh lính Ở một vài thời khắc, mùi dược thảo nhàn nhạt thậm chí ác đi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối Làm người ta cảm thấy bình tĩnh cùng an bình nhất vẫn là thánh quan Công việc cứu trị vẫn kéo dài đến ban ngày Bất kể là bị thương nặng cỡ nào Chỉ cần để các nàng tìm được Trên căn bản đều có thể trị lành Thậm chí có lúc đã gần như kỳ tiếp Chiến sự ngân nghỉ Ma tộc binh lính phương viên hơn trăm dặm bị ghếp sạc Điền phong quân ngay tại chỗ chỉnh đốn Nhưng kỳ quái chính là trường hồng ưng đi hướng Đại Doan Còn có rất nhiều hồng nhạc rơi vào phiến cỏ dại này Sau giờ ngọ lại có rất nhiều khoái mã lục tục tới Một tin tức dần dần ở trong mấy phạm tướng sĩ lưu tuyền Thánh nữ điền hạ ở trên phiến cỏ dại kia Từ hưởng dung đi tới phía trước mặt cỏ Nơi nàng đi qua, ngọn lửa kim hoàng sắc đem thi thể binh lính ma tộc đốt thành khói xanh Đã bị phát hiện thân phận tự nhiên không cần che giấu nữa Gió mát nhẹ nhẹ, phất đi khói khí, thảo nguyên trở lại một mảnh thanh minh Hơn 10 tên kỵ binh ở phía trước chờ Hai bên bãi cỏ quỳ đầy binh lính Người bị thương cũng dãy du quỳ xuống trên mặt tràn đầy thần sắc thành kính cùng may mắn. Có thể có được thánh nữ điếp thân trị liệu. Đây là phúc duyên tu luyện mấy đời mới có thể được đây. Mà kỵ binh từ các nơi chạy tới. Đại biểu ý tứ rất nhiều thần tướng. Trong đó cũng có ý tứ một vài đại nhân vật ở Kinh Đô. Bọn họ đều là sứ giả. Muốn khuyên tự hữu dung mau mau hồi kinh Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì an toàn Ai cũng biết Thánh nữ chính là thiên phượng huyết mạc Là thiên tài tu đạo Mặc dù trẻ tuổi Cũng đã nửa bước thần thánh Nhưng nơi này là chiến trường tràn đầy tử vong cùng dết chóp Giáo hoàng không có ở bên cạnh nàng Khiến người ta cảm thấy có chút không yên lòng Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là nam khê trai kiếm trận cũng không ở bên cạnh nàng Nam khê trai đệ tử lúc này cũng không ở đại doan phía nam Mà là đang ở trung quân trướng xa xôi hơn cũng là tối trọng yếu hơn Chịu trách nhiệm bảo vệ chỗ xoái bắt phạt lần này Các kỵ binh vội vàng quỳ xuống Đau khổ cầu khẩn thánh nữ sớm ngày quy kinh Từ hữu dung nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cách Từ trong tay một nữ đệ tử nam khê trai nhận lấy một phong thơ Nữ đệ tử kia ngày đêm kiên trình mà đến Đã cực kỳ mỏi mệt Tự ngồi vào trên mặt đất bắt đầu minh tưởng Có thể đoán được phong thư này trọng yếu phi thường Phong thư này đến từ trung quân trướng Nhưng cũng không phải đến từ chủ xoáy Cũng không liên quan tới kinh đột Mà là do Diệp Tiểu Liên viết Nam Khê Trai kiếm trận bảo vệ trung quân trứng hiện tại do nàng phụ trách chỉ huy Bởi vì nguyên nhân đó nên nàng biết rất nhiều tin tức bí ẩn Dĩ nhiên cũng không thể loại bỏ tình huống một vài đại nhân vật muốn thông qua nàng đem tin tức truyền lại cho từ hữu dung Rất nhiều đại nhân vật bao gồm thần tướng Vẫn biết thánh nữ đang ở trên chiến trường Ở chiến đấu thảm thiết vài ngày trước Nàng mang theo thanh diệu thập tam ti thầy trò Bôn tẩu khắp các chiến trường Không biết cứu phản tánh mạng bao nhiêu binh lính Tại sao ngày đó Những đại nhân vật này không vạch trần chuyện này Hôm nay lại đứng dậy Hơn nửa dùng danh nghĩa an toàn đau khổ cầu khẩn nàng hồi kinh Diệp Tiểu Liên trong thơ đưa ra giải thiết là Hôm nay từ Hữu Dung ở trên chiến trường đã có người bị thương quá nhiều Muốn cứu sống nhiều người trọng thương sắc chết như vậy Không thể nào chỉ dựa vào thánh quen thuộc Thánh nữ tất nhiên đã dùng loại dược vật kia Vài ngày trước, nàng cũng dùng loại thuốc này, nhưng dùng số lượng không tính quá nhiều, mọi người còn có thể nhịn được. Hôm nay, nàng dùng thuốc quá nhiều, mọi người thật sự có chút không nhịn được mới muốn mời nàng rời đi. Trên thực tế, mọi người cho là quyền lực phân bố loại dược vật này vốn không nên ở trong tay của nàng thánh nữ nhân ác thế nhân. Thấy ai bị thương cũng muốn không tiếc dáng nào cấm giúp Nhưng nếu loại thuốc này dùng hết trên người binh sĩ bình thường. Sau này thần tướng bị thương làm sao bây giờ? Vương gia sắp chết làm sao bây giờ? Chuyện này nghe có vẻ rất lãnh khốc. Nhưng nơi này là chiến trường. Đây là chiến tranh. Phân phối bất kỳ tài nguyên nào cũng cần có quy tắc. Chết sống có số nhưng tuyệt đối có nặng nhẹ Những năm qua không có chiến sự Ly Cung hủy bỏ quy cụ phân phối Chu Sa Đăng theo tháng Chỉ cần tiến hành tính toán đơn giản Liền có thể nghĩ đến hiện tại đã tiếp góp bao nhiêu Chu Sa đang Quyền lực phân phối Chu Sa Đăng ở trong tay Ly Cung Nhưng lúc cụ thể thi hành dù sao cũng cần hỏi ý kiến tiền tuyến tướng lãnh một chút Nếu như là thời kỳ hòa bình Đám kỵ binh đại biểu ý chí của các đại nhân vật này hợp ở chung một chỗ cũng không cách nào rung chuyển nàng chút nào Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh Địa vị quân đội càng ngày càng cao Hơn nửa các tướng lĩnh ý đồ từ loài góc độ nào đó đến xem là hợp lý Bọn họ cũng đã đưa cho nàng đầy đủ tôn kính Như vậy nàng sẽ đưa ra trả lời như thế nào? Từ hữu dung đưa tay chậm rãi cởi duy mạo, lộ ra gương mặt hoàng mỹ Bốn phiếu thảo nguyên trở nên càng thêm an tĩnh Chỉ có thiếu nữ nam khê trai đứng ở bên cạnh mới có thể thấy sự mỏi mệt trên thần sắc của nàng Nàng nhìn về đám kỵ binh Gió mát thổi lất phức cỏ dài trên bình nguyên Phát ra thanh âm ba đào Các bạn đang nghe truyện tại truyện